Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thế cô sang đây lâu chưa? Hai tháng rồi ông ạ Nhanh thật Ngoảnh đi ngoảnh lại Veo một cái là đã hai tháng rời rồi Vừa giất lời thì Khanh đập tay vào vai công Và nói lớn Đỗ lại đỗ lại Sắp đến nơi rồi Đỗ lại đi ông Ông làm ơn cho tôi xuống đây Anh Tùng với chị Yến mà non thấy ông chờ tôi thì chết Công đạp thắng theo phản ứng Trang cho xe chạy từ từ rồi ép sát vào lề, trong khi Khanh cứ la oai oái. "Đỗ lại, đỗ lại đi ông. Anh Tùng mà bắt gặp thì nguy to." Công đậu xe tắt máy rồi hỏi. "Thế tôi chở cô thì có cái gì mà anh chị cô phải cấm?" "Anh chị tôi, nhất là anh Tùng, cứ dặn đi dặn lại mãi là dứt khoát không được ngồi chung ô tô với người lạ." Công bực mình đẩy cửa bước ra, nửa đùa nửa thật bảo Khanh: Nếu thế thì để tôi vào làm quen với anh chị cô thì từ nay tôi sẽ không còn phải là người lạ nữa." Khanh xua tay lắc đầu lia lịa. "Không được, không được đâu ông ơi. Ông mà vào nhà thì anh chị tôi mắng tôi chết." Công lắc đầu chui vào xe ngồi lại. Chàng khẽ nghiêng đầu để nhìn cho rõ căn nhà Khanh ở. Nàng chỉ tay và bảo: "Đấy, cái nhà gỗ sơn trắng có cái hiên chìa ra ngoài là nhà tôi đấy." "Thôi rẻ lắm ông ạ." Tràng gật đầu bảo Khanh. "Cô cho tôi xin số phone vậy, thỉnh thoảng tôi phone cho cô." Khanh lắc đầu. "Điện thoại mới bắt. Tôi không có nhớ số." Công nhìn nàng ngờ vực. Khanh vội tiếp. "Thật mà, tôi không nhớ. Mà giả như có nhớ, tôi cũng chẳng dám cho ông đâu. Chịu thôi." Dứt lời nàng vừa quay đi, vừa khẽ giơ tay và nói. Tôi vào nhà đây cảm ơn ông Công gọi giật lại Cô Khanh đợi đợi chút đã Chàng đưa tay nắn túi tìm cây bút Chạm vào gói mì công phu kêu sột soạt Nhắc chàng từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả Không có mảnh giấy nào trong túi Công nhìn quanh rồi xé một trang báo Ghi số điện thoại của mình thật to và thật rõ Chàng trịnh trọng trao cho Khanh và dặn Cô giữ lấy số phone của tôi, đừng có quăng đi đấy. Bất cứ khi nào cô cần việc gì thì cô gọi cho tôi. Khanh lững lờ nhận mảnh giấy, gấp nhỏ lại, nhét vội vào túi quần jean và bước nhanh vô nhà. Công ngồi trong xe, ngả đầu ra lệm, nhìn theo Khanh, vu vơ cười một mình. Khá lâu, chàng mới thở mạnh, mở máy và rồ ga phóng đi. Những ngày kế tiếp công ít khi ra khỏi nhà, sáng, trưa, chiều, tối, dường như lúc nào chàng cũng nghĩ đến Khanh, dù chỉ là thoáng nhớ một cách nhẹ nhàng. Chàng thường nhìn cái điện thoại đặt ở góc bàn viết, có khi đăm đăm ngó rất lâu và nao nao buồn vì rõ ràng Khanh không hề nhớ gì đến chàng. Sang ngày thứ 3 rồi thứ 4, công bắt đầu thất vọng. Muốn gọi cho Khanh nhưng không biết số. Trờ Khanh phone lại thì chuyện ấy chắc chắn bao giờ xảy ra. Mảnh giấy chàng trao cho Khanh có thể nàng đã quẳng đi ngay từ lúc bước chân vào nhà. Tuy vậy, công vẫn quyết bám trụ không ra ngoài. Chàng pha cà phê, ăn mì gói tại nhà, trực trập bên cạnh cái phone vì vẫn mong manh hy vọng phép lạ sẽ xảy đến. Khanh sẽ điện thoại tới và âu yếm hỏi thăm chàng. Chàng sẽ đem xe lại đón, đưa nàng ra thăm quán nhạc nắng chọn một vị trí thật thơ mộng ngồi uống cà phê nghe nhạc tình. chàng sẽ giới thiệu Khanh với ông chủ quán để ông phải hối hận vì đã một thời đánh giá chàng quá thấp. Trên đời này, ái tình và hôn nhân vốn không có quy luật nào nhất định. Tường Vy bỏ bao nhiêu gã độc thân để lấy anh chàng đã có vợ, chuyện ấy còn xảy ra được thì việc Khanh yêu công cũng là chuyện thường. Chàng tự an ủi như thế và niềm hy vọng cứ lớn mãi trong lòng. Sang ngày thứ 5, công chịu không nổi, quyết định đến thẳng nhà Khanh thăm nàng, dù biết rằng điều đó có thể làm nàng bị rắc rối. Công thay quần áo, đẩy cửa bước ra thì vừa đúng lúc gặp hai người đàn bà Canada đến giảng đạo. Chàng cáo lỗi phải đi ngay, chỉ nhận cuốn tạp chí Witness cuộn tròn trong tay và bước nhanh ra xe. Trên đường đến nhà Khanh, công sực nghĩ ra một cách mà chẳng tin rằng có thể gạt được thằng anh rể và bà chị khó tính của Khanh. Đó là chàng sẽ đóng vai một người đại diện nhà thờ đến thăm hỏi một gia đình mới sang thị nạn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net